Chương 11 11 Pháp một La Mã Phẩm Y Chỉ một La Mã Có lợi ích gì? Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn Sau khi đến đảnh đẩy Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Các thiện giới có ý nghĩa gì? Có lợi ích gì? có ý nghĩa không hối tiếc có lợi ích không hối tiếc nhưng bạch thế tôn không hối tiếc có ý nghĩa gì có lợi ích gì này ananda không hối tiếc có ý nghĩa hân quan có lợi ích hân quan bạch thế tôn nhưng hân quan có ý nghĩa gì có lợi ích gì này ananda hân quan có ý nghĩa quang khỉ có lợi ích quan khỉ nhưng bạch thế tôn quan khỉ có ý nghĩa gì có lợi ích gì này ananda quan khỉ có ý nghĩa khinh an có lợi ích khinh an nhưng bạch thế tôn khinh an có ý nghĩa gì có lợi ích gì này ananda khinh an có ý nghĩa an lạc có lợi ích an lạc nhưng bạch thế tôn an lạc có ý nghĩa gì có lợi ích gì này ananda An lạc Có ý nghĩa định, có lợi ích định Nhưng Bạch Thế Tôn Định có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda Định có ý nghĩa như thật tri kiến Có lợi ích như thật tri kiến Nhưng Bạch Thế Tôn Như thật tri kiến có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán Có lợi ích nhàm chán Nhưng Bạch thế Tôn, nhằm chán có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, nhằm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham Nhưng Bạch thế Tôn, ly tham có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến Như vậy, này Ananda Các thiền giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc Không hối tiếc có ý nghĩa hân quan, có lợi ích hân quang Hân quang có ý nghĩa quang thủy, có lợi ích quang thỉ Quang thỉ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định Định có ý nghĩa như thật tri kiến Có lợi ích như thật tri kiến Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán Có lợi ích nhàm chán Nhàm chán có ý nghĩa ly tham Có lợi ích ly tham Ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến Có lợi ích giải thoát tri kiến Như vậy, này Ananda Các thiền giới thứ lớp dẫn đến tối thượng. Hai La Mã nghĩ tới dụng ý Giống như kinh 2 Chỉ khác Nibida Shirajata Chia 2 Nên thành 11 Pháp ba La Mã Thiếu Do Bậc Đạo Sư Sở Y Tương tự Kinh số 4 4 La Mã Thiếu Do Tôn Giả Sai Buddha Sở Y Tương tự Kinh số 4 5 La Mã do tôn giả Ananda sở y tương tự kinh số bốn la mã sáu la mã tài quả này các tỳ kheo nếu có tỳ kheo nào mắng giết chỉ trích cổ trích các bậc thánh là những vị đồng phạm hạnh thời không có sự kiện không có cơ hội người ấy không gặp một trong mười một tài quả thế nào là mười một không có chứng đều chưa chứng đã chứng được thời mất đi diệu pháp không được tỏ rõ hay là tư kiêu trong diệu pháp hay là không quan thị sống phạm hạnh hay phạm một tội ô uế hay từ bỏ phạm hạnh và hoàn tục hay là thọ bệnh nặng hay là đạt đến điên cuồng loạn tâm hay là bất tỉnh mệnh chung sau khi thân hoại mạng chung rơi vào cõi chữ ác thú đọa tứ địa ngục này các tỳ kheo nếu có tỳ kheo nào mắng giết, chỉ trích gỡ trách các bậc thánh là những đồng phạm hạnh thời không có sự kiện không có cơ hội rằng người ấy không gặp một trong mười một tai họa này đọc lại bảy la mã tưởng hay tác ý rịch tôn giả ananda đi đến thế tôn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 vì ấy không có tưởng đến, tuy vậy vì ấy vẫn có tưởng. Tám la mã, tưởng hay tác ý. Rồi tôn giả Ananda đi đến thế tôn, sau khi quan thị tính thọ đời thế tôn dậy từ chỗ ngồi đứng dậy, Đảnh lễ thế tôn, thần bình thủ hướng về thế tôn rồi đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta. những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân khổ, rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả ananda thưa với tôn giả sariputta thưa tôn giả sariputta có thể chăng một tỳ theo khi chứng được thiền định như vậy vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất trong nước không tưởng đến nước trong lửa không tưởng đến lửa trong gió không tưởng đến gió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 được thức tri, được đạt đến được tầm cầu được ý suy nghĩ đến vì ấy trong ấy không có tưởng đến tuy vậy vì ấy vẫn có tưởng này ananda có thể như vậy một tỳ kheo khi chứng được kỳ định như vậy được ý suy nghĩ đến vì ấy không có tưởng đến tuy vậy vì ấy vẫn có tưởng nhưng thưa tôn giả sai putta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 như vậy này hiền giả ananda tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy có thể trong đất không tưởng đến đất trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau vì ấy không có tưởng đến tuy vậy vì ấy vẫn có tưởng thật vi diệu thay thưa hiền giả thật hy hữu thay thưa hiền giả sự giải thích của đạo sư và đệ tử tương hợp tương hội không tư phản giao Nghĩa với nghĩa, lời với lời Tức là đối với câu tối tượng Thưa hiền giả, vừa rồi tôi đã đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này Thế Tôn với những câu thế này, với những lời thế này Đã trả lời cho ý nghĩa này giống như tôn giả Sariputta Thật di diệu thay, hiền giả Thật hy hữu thay, hiền giả Sự giải thích của đạo sư và đệ tử sẽ tương hợp, sẽ tương hội, không tương phản nhau, tức là về câu tối thượng Chính là mã, tác ý. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn có thể chăng một kỳ theo khi chứng được thiền định như vậy? có thể không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc, có thể không tác ý đến tai, có thể không tác ý đến tiếng, có thể không tác ý đến mũi, có thể không tác ý đến hương, có thể không tác ý đến lưỡi, có thể không tác ý đến vị, có thể không tác ý đến thân, có thể không tác ý đến xúc, có thể không tác ý đến đất, có thể không tác ý đến nước, có thể không tác ý đến lửa. có thể không tác ý đến gió, có thể không tác ý đến không vô biên xứ, có thể không tác ý đến thức vô biên xứ, có thể không tác ý đến vô sở của xứ, có thể không tác ý đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ, có thể không tác ý đến đời này, có thể không tác ý đến đời sau. Phạm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến.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 Nhưng thế nào một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy Có thể không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc Được ý suy nghĩ đến, gì ấy có thể không có tác ý Tuy vậy, chị ấy vẫn có tác ý Ở đây, này Ananda, tỳ kheo tác ý như sao? Đây là an tịnh Đây là cù thắng, tức là sự tình chỉ tất cả hành Sự từ bỏ tất cả sanh y Sự đoàn diệt khát ái Ly tham Đoàn diệt niết bàn Như vậy Này Ananda Tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy Dì ấy có thể không tác ý đến mắt Có thể không tác ý đến sắc Được ý suy nghĩ đến dễ ấy có thể không có tác ý Tuy vậy Dì ấy vẫn có tác ý Mười La Mã Sơn Một thời Thế Tôn trú ở Natika Tại ngôi nhà có lợp ngói Rồi tôn giả Sanha đi đến Thế Tôn Sau khi đến, đảnh để Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn nói với tôn giả Sanha đang ngồi một bên Này Sanha, hãy tu thiền Với sự thiền định của con ngựa thuần thuộc Chứ có thiền định của ngựa chưa thuần thuộc Và này Sanha Thế nào là thiền định của con ngựa chưa tuồn thục? Con ngựa chưa tuồn thục Khi bị cột vào má ăn Liền thiền tư Cỏ ăn, cỏ ăn Vì sao? Này Sanha Con ngựa chưa tuồn thục Khi bị cột vào má ăn Không có nghĩ như sao? Không biết hôm nay người đánh xe điều phục ngựa sẽ bảo ta làm việc gì? nay ta có thể làm gì để báo đáp? Con ngựa bị cột vào má ăn thì thiền tư có ăn có ăn cũng vậy này sanh ha ở đây có hạng người chưa được thuần tục khi đi đến ngôi rừng hay khi đi đến gốc cây hay khi đi đến ngôi nhà trống trú với tâm bị dục tham ám ảnh bị dục tham chi phối không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên nghĩ tàn trữ dục tham vào trong rồi thiền tư thiền lượng thiền liên tục thiền quán trú với tâm bị sân ám ảnh bị sân chi phối trú với tâm bị hôn trầm thụy miên ám ảnh bị hôn trầm thụy miên chi phối trú với tâm bị trào hối ám ảnh bị trào hối chi phối trú với tâm bị nghi hoặc ám ảnh bị nghi hoặc chi phối không như thật rõ biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoạt đã khởi lên người ấy tàn trưởng nghi hoạt vào trong rồi thiền tư thiền lự thiền liên tục thiền quán người ấy thiền tư y chỉ vào đất thiền tư y chỉ vào nước thiền tư y chỉ vào lửa thiền tư y chỉ vào gió thiền tư y chỉ vào không vô biên xứ thiền tư y chỉ vào thức vô biên xứ thiền tư y chỉ vào vô sở khổ xứ thiền tư y chỉ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tư y chỉ vào đời này thiền tư y chỉ vào đời sau phẩm điều gì được thấy được nghe được cảm giác được thức tri được đạt đến được tầm cầu đến được ý phi tư được y chỉ vào đấy người ấy thiền tư như vậy này sanha là người thường tư không thuần thục và này sanha như thế nào là thiền tư như con ngựa thuần thục con ngựa hiền lương này sanha con ngựa được thuần thục khi bị cột vào mán ăn không có thiền tư cỏ ăn cỏ ăn vì sao này sanha con ngựa đã thuần thục khi bị cột vào mán ăn suy nghĩ như sao không biết hôm nay người đánh xe điều phục ngựa sẽ bảo ta làm việc gì nay ta có thể làm gì để báo đáp con ngựa ấy bị cột và mán ăn không có thiền tư cỏ ăn cỏ ăn con ngựa hiền lương Này Sanha, được thuần thục nhìn sự áp dụng cây gậy thuốc ngựa hiền lương như là món nợ, như là trói buộc. Ngựa hiền lương như là món nợ, như là trói buộc, như là một thiệt hại, như là một điểm xấu. Cũng vậy, này Sanha, con người hiền tiện, thuần thục khi đi đến khu rừng, khi đi đến gốc cây, khi đi đến ngôi nhà trống, an trú với tâm. không bị dục tham ám ảnh, không bị dục tham chinh phục, như thật quán tri sự xuất ly ra khỏi dục tham đã khởi lên. dễ an trú với tâm không bị sân ám ảnh, dị ấy an trú với tâm không bị si ám ảnh, dị ấy an trú với tâm không bị khôn trầm thùy miên ám ảnh, dễ an trú với tâm không bị trào hối ám ảnh, dị ấy an trú với tâm không bị nghi hoặc ám ảnh, không bị nghi hoặc chinh phục. Như thật rõ biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi lên... Vễ Thiền Tư không y chỉ vào đất, Thiền Tư không y chỉ vào nước, Thiền Tư không y chỉ vào lửa, Thiền Tư không y chỉ vào gió, Thiền Tư không y chỉ vào Không vô biên xứ, Thiền Tư không y chỉ vào trước vô biên xứ, Thiền Tư không y chỉ vào Vô sở khổ xứ, Thiền Tư không y chỉ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, Thiền tư không y chỉ vào thế giới này. Thiền tư không y chỉ vào thế giới sau. Phạm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư. Thiền tư không y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy, gì ấy vẫn có thiền tư. Lại nữa, này sanha, với chị ấy, thiền tư như vậy, chư thiên với thiên chủ. Các Phạm Thiên với chúng Phạm Thiên Dòng từ xa đánh lễ con người hiền thiện thuần thục Chúng tôi đánh lễ Ngài Con người hiền thuần thục Chúng tôi đánh lễ Ngài Con người bậc thượng thủ Y chỉ gì Ngài thiền Chúng tôi không được biết Khi nghe nói vậy Tô giả sanh Bạch thế Tôn Thiền như thế nào? Bạch thế Tôn là con người hiền thiện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 Thiền tư không y chỉ vào thế giới này Thiền tư không y chỉ vào thế giới sau Dạp phàm Cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức đi, được tầm cầu, được đạt đến, được ý suy tư gì ấy thiền tư không y chỉ vào cái ấy Tuy vậy, gì ấy chẳng có thiền tư Thiền tư như thế nào? Bạch với Tùng Là con người hiền thiện thuần tục Khiến chư thiên với thiên chủ Các phạm thiên với chúng phạm thiên dẫu từ xa Đánh lễ con người hiền thiện thuần thuộc Chúng tôi đánh lễ Ngài Con người hiền thuần tục Chúng tôi đánh lễ Ngài Con người bậc thượng thủ Y chỉ vì Ngài thiền Chúng tôi không được biết Ở đây, này sanha Với con người hiền thiện thuần tục tưởng đất trong đất được sáng tỏ, tưởng nước trong nước được sáng tỏ, tưởng lửa trong lửa được sáng tỏ, tưởng gió trong gió được sáng tỏ, tưởng không vô biên xứ trong không vô biên xứ được sáng tỏ, tưởng thức vô biên xứ trong thức vô biên xứ được sáng tỏ, tưởng vô sở hữu xứ trong vô sở hữu xứ được sáng tỏ, tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ trong phi tưởng phi phi tưởng xứ được sáng tỏ. tưởng thế giới này trong thế giới này được sáng tỏ tưởng thế giới sau trong thế giới sau được sáng tỏ Phạm cái gì được thấy được nghe được cảm giác được thức tri được đạt đến được tầm cầu đến được ý suy tư tưởng tại đấy được sáng tỏ thiền tư như vậy này sanha là người đã hiền thiện thuần vì dễ thiền tư không y chỉ vào đất thiền tư không y chỉ vào nước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 Được nghe, được cảm giác, được thức tri Được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư Thiền tư không y chỉ vào cái ấy Tuy vậy, vẫn có thiền tư Do thiền tư như vậy, sanha là con người hiền thiện thuần tục Khiến chư thiên với thiên chủ, với phạm thiên, với chúng phạm thiên Dầu từ xa, đánh lễ con người hiền thiện thuần tục chúng tôi đảnh lễ ngài, con người hiền thuần tụt. chúng tôi đảnh lễ ngài, con người bậc thượng thủ. y chỉ vì ngài thiền, chúng tôi không được biết. 11 la mã rừng khổng tước một thời thế tôn trú ở rajagaha dương xá tại chỗ nuôi dưỡng khổng tước ở khu vườn các du sĩ. tại đấy thế tôn gọi các tỳ kheo này các tỳ kheo thừa chừng bạch thế tôn các tỳ kheo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau thành tụ ba pháp này các tỳ kheo tỳ kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách cứu cánh phạm hành cứu cánh mục đích bậc tối thiện giữa chư thiên và đòi người thế nào là ba vô học giới uẩn vô học định uẩn vô học tuệ uẩn thành tựu với ba pháp này này các tỳ kheo tỳ kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách cứu cánh phạm hạnh cứu cánh mục đích bậc tối thượng giữa chư thi và loài người lại thành tựu ba pháp khác này các tỳ kheo tỳ kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh Chư thiên và loài người, thế nào là ba? Thần biến thần thông, khí tâm thần thông, giáo hóa thần thông. Thành tụ với ba pháp này, này các tỳ kheo. Tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh, chư thiên và loài người. Lại thành tụ ba pháp khác, này các tỳ kheo. Tỳ kheo đạt đến cứu cánh cửa cứu cánh, chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Với chánh tri kiến, với chánh trí, với chánh giải thoát Thành tựu ba pháp này Này các tỳ kheo Tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh, chư thi và loài người Thành tựu với hai pháp này Này các tỳ kheo Tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh, chư thi và loài người Thế nào là hai? với mình và giới hạnh thành tụ hai pháp này này các tỳ kheo tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh chư thiên và loài người này các tỳ kheo đây là những bài kệ do phạm thiên sanam kumara nói lên sát ly chúng tối thắng với người tinh chủng tánh bậc minh hạnh đầy đủ tối thắng giữa nhân thiên này các tỳ kheo Những bài kệ này được khéo hát lên Không phải dụng hát Được khéo nói lên Không phải dụng nói Liên hệ đến mục đích Không phải không liên hệ đến mục đích Và được ta chấp nhận Này các tỳ kheo Ta cũng nói lên như vậy Sát ly chúng tối thắng Với người tin chủng tánh bậc minh hạnh đầy đủ Tối thắng giữa chư thiên